Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn ngu yêu. Tối mộng khinh cuồng. Chương 9, An trồn cứu mạng. N. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz.eu như là trước đây. Huyền Lăng Thương tuyệt đối sẽ không lưu ý như thế đến một con cầm thú. Chỉ là hiện nay con trồn phượng hoàng này cũng là bởi vì cứu hắn. Nên mới mất quá nhiều máu Nói cho cùng Phượng hoàng trồn này Chính là ăn trồn cấu mạng của hắn Trong lòng đang nhớ lại Thì nhìn thấy chân trước Của phượng hoàng trồn Vẫn còn chảy máu Kết quả là Huyền lăng thương liền móc ra Từ trong ngực một bình sứ nhỏ Tinh xảo Tức thì hắn sẽ sạch Thuốc một trong bình sứ nhỏ Vào vết thương trên đùi phượng hoàng trồn Sau một khắc, hắn lại đưa tay hung hăng xé và áo một cái. Cùng với một tiếng soạn, trên tay Huyền Lang Thương liền có thêm một giải vải hẹn dài. Sợ làm đau đớn đến tiểu dưỡng này, hành động của Huyền Lăng Thương càng là vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi cẩn thận băng bó xong xuôi vết thương cho Phượng Hoàng Điêu, Vận chán của huyền Lăng thương vốn nhanh tiếp mới từ từ giãn ra một chút. Nhìn vào đôi mắt của huyện lang thương càng là có thêm vài phần dịu dàng mà chính bản thân hắn cũng không từng nhận thấy được. Đến lúc Ngự lâm quân hấp tấp tìm được huyện lang thương. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà ai nấy đều giống như thấy sấm xét giữa trời quang. Coi như bị chấn động đến hóa thạch ngay tại chỗ Trời ạ Rốt cuộc là bọn họ hoa mắt tập thể Hay hôm nay là ngày mặt trời mọc lên từ phía tây Vị hoàng thượng không câu nệ nói cười Lạnh lùng đến kỳ quái của bọn họ Lại cũng có lúc dịu dàng giống như thế này ư Hơn nữa, sự dịu dàng của hắn không phải đối với những người khác Mà là đối với một con Tiểu mạc trồn Thấy vậy Đám ngữ lân quân liền đứng ngây ra Ở nơi đó cũng phải một hồi rất lâu Hơn nữa chúng còn không dám tin Đưa tay rùi rùi mắt Còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi Cho đến lúc trôi qua Không biết bao nhiêu thời gian Huyền lăng thương vốn đang lúc sốt lòng chăm sóc đồng nhạt nhạt phản phất nhận thấy được dường như có điều gì Huyết mâu không khỏi ngức lên Đến khi thấy ngự lâm quân không biết xuất hiện ở cách đó không xa Từ khi nào thì huyết mâu vốn đang mang theo sự dịu dàng mới chợt lạnh léo đi Thay đổi cực nhanh chỉ là trong nháy mắt thôi Nhìn quyền lăng thương mới một khắc trước thôi vẫn còn dịu dàng chân thành Sau một khắc liền khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như trong dĩ vạn Trong lòng mọi người không khỏi dùng mình Trong lòng càng là nhất tề nổi lên sự kính nể sợ hãi Dù sao, nam nhân trước mắt này chính là vị đế vương cao cao tại thượng của linh nhà quốc Từ trên người nam nhân lộ ra phong thái cao quý. Hơn nữa còn có sự lạnh lẽo Uy nghiêm kia mà chỉ kẻ ngồi trên cao mới có. Chỉ cần một ánh mắt đủ để cho người ta táng đẩm kinh hồn tiến tới cam tâm tình nguyện phủ phục ở dưới chân hắn. Chỉ là thay đổi này thật sự quá lớn. Mẹ ơi! Một hơn phân nửa số người ở đây so ra lại vẫn còn kém một con phượng hoàng trồn nho nhỏ sao. Trong lòng mọi người khóc không ra nước mắt cảm giác được địa vị của mình thật sự là thấp đến không thể thấp hơn. Đối với tâm tư của mọi người thì huyền Lăng thương không cần phải để ý tới. Lúc này thủ lính ngự lâm quân... Sau khi phục hồi tinh thần mới nhớ lại mục đích của mình trước khi tới nơi này Hắn lập tức vội vã quỳ xuống đất Các tướng lính phía sau cũng như thế đều nhất tề quỳ xuống theo Hoàng thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Đối với mọi người cùng nhau tung hô Huyền lăng thương chỉ là nhẹ nhàng gật đầu Hãy bình thân Nam nhân mở miệng Giọng nặng trình trịch lạnh như băng Một gương mặt lạnh như băng đó Phản phất hồ sâu yên lặng đắc hơn ngàn năm Không sợ hãi sóng gió Làm cho người ta không nhìn ra hắn đang vui hay giận Giờ phút này thủ lính ngự lâm quân Đang lúc một mực cung kính đã đứng lên Hắn lập tức tiến lên một bước Quỳ một gối xuống đất mà mở miệng cung kính Nói với huyền lăng thương Hoàng thượng thuộc hạ cứu giá trầm trễ Xin hoàng thượng trách tội Thủ lính nữ lâm quân hách đức đã đi theo huyền Lang Thương nhiều năm Vào lúc mới được biết huyền Lang Thương bị đâm trong rừng Hắn liền vội vã chạy tới Ai mà biết khi hắn chạy tới rừng cây liền nhìn thấy thi hài khắp nơi Từ trong miệng một tên thị vệ đang hấp hối thì hắn được biết Hoàng thượng người bị trúng kịp độc e là có bất chắc, khiến cho trong lòng hắn đang lúc băn khoan không thôi. Hơn nữa trong lòng hách đức cũng đã tính toán trường hợp xấu nhất. Ai biết khi hắn mang theo mọi người chạy tới nơi này thì điều nhìn thấy cũng là hoàng thượng của hắn từ trước tới nay vô cùng lạnh lùng. Giờ phút này đang nhẹ nhàng cẩn thận chăm sóc một con tiểu bạc điêu như thế. Hơn nữa còn sẽ sẵn bôi thuốc băng bó vết thương cho tiểu bạc trồn.